Rio .vn Hân Hạnh gửi đến thính giả tiểu thuyết ma kinh dị không thuộc vậy tác giả Nguyễn Thế Hưng độc quyền từ tác giả nhà xuất bản Dường Hoàng Hải giọng đọc Nguyễn Thành kỹ thuật phòng thù Nguyễn Thành Mời các bạn nghe tiếp phần 3 Người nhà Vi còn chưa hết vui mừng khi Vi đã quay trở lại Trần Thế Vậy mà giờ lại tiết biệt Linh con gái của Vi rời xa Trần Thế Lấy thân xác của Yến để Vi quay về mà đánh đổi lại là tính mạng của Linh Liệu lại lấy thân xác người con gái khác để Linh quay về Thì sẽ phải đánh đổi lấy tính mạng của ai trong cái nhà này nữa đây Nên không ai dám nghĩ đến việc gọi hồn về nữa Đám ma của Linh diễn ra trong không khí ảm đạm và buồn bã Cơn mưa dai dẳng cả ngày Càng làm khung cảnh thêm phần tàng thường Tiếng khóc của vị Tiếng kêu gào ai oán của bà ngoại Cùng với tiếng mưa giả dích Làm không ít người dự đám tàng phải rơi lệ Trước áo quan của người con gái trẻ Nhưng lẫn trong tiếng khóc đó Người ta còn nghe văng vẳng một tiếng cười Tiếng cười ghê lạnh Hạ dạ Vàng vọng lúc hư lúc thật Nhờ tử cõi âm ty địa phủ Truyệt đến vật Suốt đám tang của Linh Không thấy Tú Tức là bố của Vy xuất hiện Cả mấy ngày rỗ Và cung tuần cũng không thấy Tú qua Ông ngoại nhật liền tức tối đi qua nhà Tú Để hỏi cho giả lẽ Ông ngoại nhật đứng ngoài gọi cửa mãi, không có ai trả lời. Ông kiểm tra cửa thì không thấy khóa, quái lạ. Ông khẽ đẩy cửa vào, một mùi tanh tưởi hôi thối bụi bạm sọc thẳng vào mũi, khiến ông chỉ muốn nồn nội. Ông khẽ nhủ. Cái thằng ồn này đi đâu mà để nhà cửa bẩn thỉu lạnh lẽo như này. Ông đi khắp nhà, rồi vòng ra cái khu vườn đằng sau nhà, cũng không thấy ai. Đi ngàn qua bếp thì ông chợt để ý. Trên nền còn loang lộ một màu đỏ mờ mà mờ Ông cúi xuống nhìn kỹ Thì thấy chân bàn trên tủ Cũng còn nhiều vết đỏ loang lộ Cái mùi tanh tưởi hôi thối Còn kinh khủng hơn cả mùi chuột chết này Có lẽ cũng từ đây mà ra Nhưng ông cũng không nghĩ đó là máu người Ông lần theo mùi hôi thối đó Khẽ cúi xuống gầm tủ đựng bát đĩa Ông giật bắn mình Bật ngựa người ra sau vì kinh hãi Cái mà ông vừa nhìn thấy là một bàn tay của con người Không ai khác Chính là của Tú Ông nhận ra qua cái nhẫn mà Tú đeo ở ngón tay giữa Bàn tay đang thầm đen lại Phân hủy Bốc mồi và lúc nhúc dòi bỏ bên trong Còn chưa hết bảng hoàng Thì tay ông sở vào vật dị đó Đưa lên xem Thì chính là sợi chỉ đỏ cột ở tay vì Mà Vi bảo đã đánh mất từ lâu Sao nó lại rơi ở đây Chẳng ngẽ vì đã đến đây vì đã giết Tú Chặt chân tay Tú Chỉ nghĩ đến đây thôi Đã khiến đầu óc ông quay cuồng Giọt gan lộn tùng phèo Ông vội chạy khỏi nhà Tú mà nôn thấp nôn tháo Giờ thì mọi việc đã rõ vì chính là người đã giết Tú Nhưng chỉ có một điều mà ông ngoại nhật không hiểu Là giết vào lúc nào Chẳng nghe đúng vào cây hôn không thấy sợi chỉ đỏ trên tay vì đâu Khi quay trở về Để tránh mọi người nghi ngờ Tú đã chết Ông chỉ bảo là không gặp Vì có thể Tú đã đi vắng Riêng chỉ có vì Là biết rõ ràng có chuyện gì đang xảy ra với Tú Nói xong Ông ngoại nhật nhìn thẳng vào mắt vì Không hiểu vì lý do gì Mà khi Vy đối mặt với người cha của mình Nhìn sâu vào trong ánh mắt của ông vì có thể cảm nhận được rằng Bố mình đã biết tất cả mọi việc Ngày tối hôm đó Lúc Vi đang ngồi trong buồng mình Ông Ngoại Nhật lặng lẽ bước vào Ông đến bên đặt bàn tay mình lên vai Vi Sau đó đặt lên bàn cái sợi chỉ hôm nào Còn ở trên cổ tay cô Vì giật mình khi nhìn thấy sợi chỉ đó Bố Vì đặt sợi chỉ lên bàn Và lặng lẽ đi ra Bước đến cửa ông quay lại nói Bố không biết làm sao Hay bằng cách nào dừng việc gì cũng đã rồi Chỉ có mình con là người biết rõ tất cả Như thường lệ, bố vi vẫn phải ra ngoài đồng làm muối Ông hay dùng cây cào để cào muối rồi cho vào bao tải Trời nắng nóng ỏi bức, mồ hôi ông vã ra như tắm Mọi khi ông làm cả chiều mà chưa thấy mệt Nhưng hôm nay thấy mệt mỏi quá Ông đành quăng cây xào xuống ruộng, ra gốc cây ngồi nghỉ Hình ảnh bàn tay tú lúc nhúc dòi bỏ Và cây mùi kinh khủng của xác chết thối giữa Đã làm ông ăn không ngon ngủ không yên trong suốt thời gian dài Ông vẫn còn đau đầu về hành động của Vi Đã giết chết chồng mình Và về sự trả giá của gia đình mình Ông đã hoàn toàn suy kiệt Nghỉ được 10,15 phút Làm vài ngụm nước trà cho tỉnh táo Rồi ông quay lại làm việc Vừa bước chân xuống ruộng muối Ông giật bắn mình Cảm giác đau nhói từ dưới gót chân Chạy thẳng lệt não Ông nhìn xuống dưới Máu dôi chân chảy ra linh láng Ông dẫm phải thủy tinh sao Ai lại đem thủy tinh vỡ ra đây vất Để chơi khăm ông thế này Ông quay ra nhìn Thì ông giật bắn mình Cả ruộng muối lúc này biến thành ruộng thủy tinh vỡ Tất cả đều là những biếm thủy tinh vỡ ra từ chiếc gương bắt quái Nhìn sâu vào những tấm gương đó Là hình ảnh của Yến đang mở trừng trừng đôi mắt nhìn thẳng vào ông Rồi nở nụ cười mạc quái Sẽ cho cả nhà chết Rồi như bị thổi miên mất hết chỉ giác Ông đứng dậy Hai tay chắp trước ngực Đi quanh rộn Mặc dù cho hàng ngàn mảnh thủy tinh Đang không ngừng đâm xuyên tổng bàn chân ông Máu chảy đầm đìa nhuộm cả một ruộng muối Nước muối thấm vào vết thương Bút đến tận xương thủy Ông vẫn đi Miệng vẫn không ngừng lầm bẩm Thà cho tôi Thà cho gia đình tôi Tôi biết lỗi rồi cô ơi Mọi người xung quanh Thấy ông cứ đi quanh ruộng muối Thì kỳ lạ chạy lại hỏi Ông Tú Ông làm sao vậy Cứ đi đi lại lại vậy Ông bỗng giật mình Mở trừng trừng đôi mắt đỏ lòm Nhìn mọi người một chặt Rồi ngã gộc xuống Nơi ông ngã xuống Lại chính là nơi ông vứt chiếc bồ cào Cổ ông cắm đúng vào mũi bồ cào Ngày chính động mạch chủ ở cổ Máu tứa ra tung tué Phun lên xẻ xẻ như vòi nước thục lệnh láng khắp nơi Mọi người chứng kiến Chỉ biết kinh hãi đứng nhìn Đang không biết làm gì Thì từ trên trời cao bay xuống Một con quả đen xỉ Đậu đúng vào mũi bổ cào Rồi kêu lên nước tiếng kêu ai oán Như tiến đưa linh hồn ông Vậy âm ty địa phủ để trừng phạt. Cứ tưởng rằng cháu chết trước ông là cái sự đau buồn điệt cùng của một gia đình, nhưng rồi Ông cũng đi theo cháu luôn. Lúc giả đồng bối nhận xác, bà ngoại Nhật khóc lên khóc xuống, miệng gào thét. Ôi, ôi ông ơi, ông bỏ tôi mà đi như thế này à. Tôi đã bảo rồi mà, quả báo rồi ông ơi. Qua điều tra hiện trường, người ta kết luận đây là một tai nạn hì hữu Ông ngoại Nhật bị say nắng, rồi ngã đúng vào cái bàn cào. Rồi mất máu đến chết Chứ không có ma quỷ nhập xác điều khiển gì ở đây cả Khắp căn nhà vì bây giờ Chưa đầy một bầu không khí ủ ám Tàn tóc Không một người hàng xóm nào Dám lái vãng đến gần Vì họ đồn nhau rằng Nhà vì đang bị ma ám Cả nhà giờ còn lại ba người Nhật, bà ngoại Nhật và vì Riêng chỉ có bà ngoại Nhật Sau ngày chồng mình mất Bà trở lên điên điên dại dại tôi ngày tự nhút mình trong phòng Không chịu ăn uống gì hết Mặc cho Vi và Nhật khuyên can hết lời Nhưng bà ngoại Nhật hàng ngày Cứ ngồi trong phòng Miệng lầm bầm như đọc thần chú Trong phòng bà giờ rán đủ các loại bùa đỏ Bùa vàng Đặc kín gấp bốn mặt tường Điều đáng nói hơn là Thái độ của bà với Vi Giờ khác trước rất nhiều Bà không còn coi Vi là con bà nữa Mà có thể nói trong mắt bà Giờ vì là một con quỷ Giao rắc tai họa cho cả gia đình bà Hoặc có thể Yến đã nhập lại vào cái xác của Vi Rồi giả vờ là Vi Và đang tử tử trả thù gia đình bà Nhiều khi vì bắt gặp mẹ mình đang lang thang ngoài vườn Là một cái gì đó Vẫn giữ thái độ như bình thường vì nhẹ nhàng hỏi Mẹ, mẹ đang làm gì đây? Bà ngoại Nhật không đáp Chỉ lồi thối đi vô nhà Nhiều khi bà nhìn Vi với một ánh mắt đầy căm hận Và lẩm bầm Đồ con quỷ xấu xa Tao Tao sẽ tìm cách giết mày Rồi đến bữa tối Vẫn như ngày thường Vì bảo Nhật gọi bà ra ăn cơm Nhật có cửa ân cần gọi Bà ơi Bà ra ăn cơm với hai mẹ con con ạ có cửa đến lần thứ hai thứ ba Nhật mới thấy bà nói vọng ra Cơm được cái gì Ăn cái thứ con quỷ đó nấu Nó cho thuốc độc vào Chết cả nhà mày đấy Nhật vô vọng lần thần trở ra Bà ngoại Nhật lại bắt đầu tụng kinh Xua đuổi tà ma được một lúc lâu Bà lại nghe thấy tiếng gõ cửa Bà trả vờ như không nghe thấy Tiếp tục tụng kinh Tiếng gõ cửa lại vàng lên Càng lúc càng rộn rập Bà cáu Con quỷ cái kìa Cút đi Ta bảo ta không ăn cái thứ hồi thối của mày đâu Tiếng gõ cửa lại vàng lên Lần này còn kèm theo cả tiếng giật cửa ẩm ẩm Bà liền nổi cáo Còn quỷ cái này Bà mà ra thì mày chết với bà Rồi bà bật dậy Nắm chắc cửa bà giật mạnh ra Một luồng gió lạnh thổi vào mặt bà Không gian phòng khách hoàn toàn im ắng Tĩnh mệnh Như chưa có chuyện gì xảy ra Bỗng có một bóng trắng chạy vụt từ phòng vi ra phía cửa Rồi mất hút vào khoảng sân trước nhà Bà khẽ dùng mình Cảm giác lạnh bút chạy dọc sống lưng Nhưng bà không sợ Hiện thời thật sầu lấy lại can đảm Bào ngày này Bà nhốt mình trong phòng Đâu phải chuyện chơi Bà đang chuẩn bị bùa chú Kinh pháp Để chờ cái giờ phút này đây Giờ phút giáp mặt với linh hồn Yến Để trả thù cho cái chết của chồng bà Của cháu bà Bà liền lấy vòng tỏi Vòng ớt đeo vào cổ Khoặc lên cái áo rán đầy bùa chú xanh đỏ Một tay cầm bát nước tiểu Một tay nắm chắc con rào nhọn hoắt Bà tiến từ từ ra khoảng sân Vừa đi vừa lầm bầm Còn đi kìa Màu ra đây Mày chết với bà Mày dám đùa với bà à Trả lại mạng cho chồng bà Trả lại mạng cho cháu bà đây Dừng đi một vòng quanh vườn Không thấy có bóng người hay ma quỷ gì Chỉ có gió đùm đưa cây lá xào xạc Bà đành quay về phòng khách Vừa bước đến bậc thềm để lên nhà Thì tự nhiên cái vòng tỏi Và vòng ớt trên cổ bà Như có ai đó đằng sau Giật mạnh một cái Rồi thiết chặt lấy cổ bà Bà liền hất bát nước tiểu ra sau Nhưng không có tác dụng gì Mà ngược lại Hai cái vòng càng siết chặt hơn Mồm bà nghẹn lại Bốn kêu cứu cũng không được, bà cố vùng vẫy, đưa hai tay lên cào cấu cổ nhưng mãi không được. Cuối cùng với con dao nhỏ tay, bà ngoại Nhật cầm con dao đó chọc thẳng vào cổ mình, như muốn cắt hai cái vòng đó ra. Bà cứ chọc liên tiếp như điên dữ vòng tỏi đứt ra, vòng ớt đứt ra, kèm với máu từ cổ bà tứ ra, vùng vẫy khắp sân. Giải thoát được cổ, nhưng chính bà lại cầm con dao chọc vào cổ mình. Máu từ đó phun ra ầm ầm, khiến bà không thể kìm lại được. Thả thõng con rào rơi xuống đất, bà cười. "Chết đi, con chó cái." Rồi ngã gục, chết tươi trên bậc thềm cửa. Sáng hôm sau Khi Vy đi từ phòng khách ra vườn rửa mặt Cô hét lên kinh hãi Khi thấy mẹ mình nằm sóng xoài trên mặt thềm trước sân Máu mẹ bẻ bét <cười> Nhật nghe thấy tiếng mẹ mình hét lên Vội chạy ra Và nhìn thấy bà ngoại mình Nhật vội lao tới Nước mắt đầm đìa Bà, bà ơi Bà làm sao thế này vì thì chỉ biết đứng đó Điên khuôn mặt trắng bạch của mẹ mình Đôi mắt vẫn mở trừng trừng Nhìn thẳng vào mặt vì Như muốn ăn tươi nước sống vì vậy Còn Nhật thì chỉ biết quỷ Bên sát bà mà khóc rứt mứt Chẳng có một người đàn ông tiến vào Vì còn đang chưa biết thế nào Thì Nhật nhận ra ngay Đó là tên thầy tà hôm nào Nhật quát lìn giận dữ Ông có tới đây làm gì Ông gieo rắc tai họa cho nhà tôi Như vậy là chưa đủ sao thầy tà tử tốn đáp Mày ảnh nói cho cẩn thận Cái ý tưởng mang mẹ mày về Không phải là do tao Mà chính ông ngoại mày là người đến nhờ tao trước Vì lúc này mới hỏi Chính ông Chính ông là người mang tôi từ có chết trở về Tên thầy tà quay ra nhìn vi Từ trên xuống dưới rồi nói đứng Chính tà Nhưng tàu cũng không ngờ được rằng Chính mày là người đã phá vỡ lời nguyện Chính mày đã khiến cho cả nhà mày gặp đại họa như ngày hôm nay Cho nên Mày mới chính là người đã gián tiếp hại chính gia đình mày đấy Vì lúc này mới rồng mình Mặt tái mép Nghe thế vậy Nhật quay ra hỏi dồn Mẹ Ông y nói như vậy Nghĩa là ý gì hàm mẹ Vì chưa kịp trả lời Thì tên thầy tà đã lớn tiếng Chính mẹ mày đã giết bố mày Bộ mày chưa biết sao Lúc này Nhật mới đứng lên lay gửi mẹ nó Trong nước mắt mà nói Mẹ Có thật như vậy không Có phải mẹ đã giết bố con rồi không Mẹ Nhật không trả lời Chỉ quay mặt đi Cố lặng tránh ánh mắt của Nhật Tên thể tà lúc này mới thêm vào Màng cô về đã là một vấn đề Đã làm đảo lộn luân lý Nhưng cô từ có chết về Chưa thỏa mãn Lại phải trả thủ riêng Phải giết chết chồng cô Dù có mang thân xác của người khác Nhưng cô vẫn là người từ cõi âm Theo đúng lý Thì cô không tồn tại Nhưng cô lại đi giết người Tôi e rằng ấy Rồi cô Rồi cả con cô Cũng sẽ gặp quả báo thôi Vì nghe đến đây mới sợ hãi Vội quỳ xuống trước mặt tên thầy tà Tôi Tôi pha xin thầy Tất cả đều do tôi Mong thầy cứu vớt con tôi Bao nhiêu tội tôi xin nhận hết Tiên thầy tà nhìn nhận Rồi quay qua vì nói Còn cô cũng mày là số nó cao nên Đến giờ này vẫn chưa bị đoạn mạng Nếu nó đồng ý theo tôi làm trợ lý Thì dưới bùa phép của tôi Nó sẽ thoát khỏi cái quả báo này Nhưng còn cô Tôi không thể làm thế nào khác được Có lẽ Đã đến lúc cô trở về với cõi ẩm rồi Vì nghe xong mới đứng lên Nhìn Nhật âu yếm trong nước mắt Rồi Vì ôm Nhật vào lòng Nhật khóc quả lên Con <cười> không đi theo ông ta đâu Mẹ Vì dỗ rảnh mãi Rồi nói với tên thầy tà Xin ông Hãy chăm sóc cho cháu Rồi Vì buông Nhật ra Nhật vẫn nhất quyết không chịu đi theo tên thầy tà Tên thầy tà liện nói với Nhật Đi theo tao Rồi mày sẽ lại được gặp mẹ mày Mày quên tao là ai rồi ư Nói rồi Hắn cao Nhật chạy ra khỏi nhà Vì chỉ biết đứng nhìn Theo con mình trong nước mắt Đợi khi hai người đã đi khỏi Cô vô nhà Lấy ra lọ thuốc ngủ Vì dốc cả lọ thuốc ngủ vào mồm Rồi nằm ngay ngắn trên giường Hai tay đặt lên ngực Từ từ quay trở lại với cõi ẩn Không lâu sau Chính quyền địa phương nhận tin cả nhà Nhật đã chết Thông qua người thu tiền điện Ông ta khai là Gọi mãi mà không thấy ai Nhưng khi tiến vào Thì người thấy mùi hôi thối nọc nặc bốc lên Qua cổng đi vào Thì thấy xác bà ngoại Nhật Đang nằm trước cửa Máu mẻ bẻ bết Nên ông ta liền báo cho cơ quan chức năng Sau khi khám hiện hiện trường tử thi Người ta kết luận nhà Phi đã bắt cóc Yến Không biết vì lý do gì Yến đã giết chết bà ngoại Nhật Sau đó thì uống thuốc tự tử trong nhà Kết quả là sắc Yến nằm ngay ngắn trong buồn ngủ của Vì Vụ án này tạm thời bỏ qua một bên Họ tin rằng mọi việc sẽ rõ ràng khi họ tìm ra Nhật Người duy nhất mất tích Và có thể hy vọng là vẫn còn sống sót Lệnh truy nã được ban phát khắp nơi Công an muốn bắt Nhật Không phải vì lý do giết người Mà đơn giản vì họ muốn vén bức màn bí mật Đằng sau những cái chết đẫm máu này Và cái làng muối này Vẫn không ngớt những lời đồn đại Về việc ma quái trong căn nhà vì Và về việc hàng đêm Vẫn có một bóng trắng làng thang khắp nơi Miệng lầm bầm Chạm lại xác chân ta Chạm lại xác chân ta